Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Những lúc này, thự ảnh lại nhìn thấy chàng trai, trai đó mỉm cười, giọng điệu treo đùa nói. Sao bỗng nhiên anh lại có cảm giác hôm nay như mở đại hội tố cáo, chỉ trích ấy nhỉ? Sớm biết thế này thì anh đã để em và chị treu đua đi chơi. Anh lai co cam giac hom nay nhu mo đai hoi to cao chi trich cai nhi som biet the nay thi anh thầm gặp gỡ riêng là được rồi. Không ngờ, Phương Thần lập tức gật đầu. Đây là một đề nghị rất hay. Rồi kể bảo thự ảnh. Nhưng mà giờ em đói rồi, lát nữa ăn xong, chị dẫn em đi dạo phố nhé không vấn đề có thể rời xa người đó, thư ảnh qua đỗi vui mừng sau khi dùng bữa xong hai người họ nghỉ ngơi một lát rồi mới rời khỏi đó để cho hai người đàn ông tự do đảm đạo chính sự ở một góc căn phòng khói hương tỏa ra nghi ngút vang phát chút gì đó thần bí quanh quẩn trong không gian thậm chí không thích mùi hương này vừa rồi có thư ảnh ngồi cạnh mùi hương thơm dịu nhẹ của cô đã át đi mùi hương khói khó chịu của gian phòng phân tán sự chú ý của anh lúc này thử ảnh đã đi rồi anh liền bảo người mang lư hương ra khỏi phòng rồi rút từ túi áo ra bao thuốc đưa cho hàn duy một điếu ánh lửa chiếu lên hai gương mặt thanh tú điểm tĩnh hàn duyệt chống một tay lên bàn anh đã châm thuốc nhưng lại không hút mà chỉ nhìn thậm chí Duệ nửa đùa nói không ngờ là anh lại ân chi nhin tham tri thế ý cậu là sao thậm trì để trích bật lửa lên bàn Phả một hơi thuốc rồi mới từ từ ngước mắt lên nói Trước mặt vợ anh, sao anh không hút điếu nào cả Em còn nhớ trước đây anh không như thế Anh để ý đến cảm nhận của phụ nữ từ khi nào vậy Cuối cùng tôi cũng có phong độ như một quý ông, không tốt sao Thậm chí không thừa nhận, cũng không phủ nhận Chỉ mìm cười hỏi lại Hàn Duệ Tốt hay không em không dám nói Hàn Duệ nhanh chóng thù lại vẻ mặt trêu đùa, nghiêm túc nói tiếp và một vụ làm ăn lần này em đến là để hỏi anh có hứng tú hợp tác với em không nói tôi nghe thử xem thậm chí vẫn giữ thái độ chậm rãi khoan thai hai mắt lim dim sau lạn khói thuốc rồi từ từ gạt tàn thuốc đi hàn duệ không nói gì chỉ lấy ngón trỏ tay phải nhúng vào ly trà viết hai chữ lên mặt bàn nâu sẫm cửa sổ văn phòng mở một bên đối diện với vườn sau nhà hàng Đây là phòng ăn có vị trí đẹp nhất của nhà hàng. Dưới màn đêm yên tĩnh, an ninh đảm bảo, đến một con côn trùng cũng không có. Trên mặt bàn gỗ, mun đã được phủ sơn, vẫn còn vết nước mờ mờ mà Hàn Duệ vừa viết chữ, một lúc sau mới khô. Đến khi nét chữ cuối cùng hiện ra, thậm chí hơi những mày suy ngẫm vài giây rồi nói Cậu định làm ăn với ai trong vụ này? Em luôn muốn làm ăn kinh doanh đàng hoàng, thế nên vụ này cố gắng để không phải sử dụng vũ lực. Nhưng tình hình bên Mỹ phức tạp quá Bố nuôi em là một gia tộc lớn Tính cả anh em họ Con cháu cộng lại cũng không ít người Mặc dù việc làm ăn kinh doanh do em quyết định Nhưng trong nhà không thể tránh khỏi mỗi người một ý Hàn Duệ dừng lại một chút Rồi nhìn thẳng và thậm Trì nói Gần đây em phát hiện ra Trong số có người cung cấp vũ khí Cho lực lượng vũ trang phản động Của một số nước Trung Đông Tiền thu được dùng làm vốn đầu tư Cho thị trường buôn bán thuốc viện mới mở Những người này có cả các bậc trưởng lão trong gia tộc Nếu không có sự chuẩn bị kỳ lưỡng về mọi mặt Thì không dễ gì động đến họ được Em biết là ở Trung Đông Dù là chính phủ, quốc gia Hay lực lượng vũ trang phản động địa phương Anh đều có mối quan hệ hợp tác rất tốt Là khách quý của họ Thế nên lần này em muốn nhờ anh tìm giúp những người đó Em cần danh sách họ tên cụ thể Và thời gian giao dịch của lần tiếp theo Ừ Thậm chí nghe xong lặng lẽ cười Nói tiếp Nói như thế thì những người trong gia tộc của bố nuôi cậu đã vào địa bàn của tôi tranh cướp các vụ làm ăn. Nghe xong câu này, hẳn dụy không phản ứng gì. Anh ta đưa điếu thuốc cháy còn một nửa lên miệng, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Nơi trà như bị khói thuốc hít vào trong, mắt anh ta từ từ nhắm lại, vừa ngậm thuốc vừa nói, giọng điệu có phần không rõ, lại có phần chậm rãi. Em nghe nói gần đây anh đang gặp một số khó khăn ở bên Nam. Nếu anh không phiền, em có thể thay anh giải quyết. Căn phòng trở nên yên lặng. Ngón tay thon dài di chuyển trên mét bàm hai lần, cuối cùng thầm xì cười nói. Đây không giống như một vụ hợp tác mà giống như cuộc trao đổi. Đúng thế, đây chính là cuộc trao đổi. Hàn Duy nói thẳng thắn hơn. Hai chúng ta, ai cũng đưa ra việc người ấy cần. Anh thấy sao? Tôi đang chuẩn bị đi Vân Nam một chuyến, nhưng có lẽ tôi không cần đi nữa rồi. Thế thì trong vòng một tháng, em sẽ có kết quả khiến anh hài lòng. Một tháng à? Thậm chí suy nghĩ vài giây rồi nói. Nhưng tôi không thể đảm bảo cùng khoảng thời gian đó sẽ có kết quả cho cậu. Khuôn mặt tuần nghe hot nhất tại tục.